tìm về bên Chúa, một tình yêu không bao giờ cạn là niềm tin đưa con bước đi. Hãy cho con tìm về thánh giá để chết đi và phục sinh với Đức Kitô. Vì Chúa mà mãi vô cùng bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Vì lời Chúa em mãi dạt dào, thống trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa những lúc con đầy hoang mang, tiếng người dưới ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chỉ tình yêu ngàn năm khắc ghi. Hãy cho con tìm về xám hối. Cuộc đời con bao nhiêu lầm lỗi. Lòng ăn năn xin cha thứ tha. Hãy cho con tìm về đất mới là đất thiêng sẽ cho sinh hoa trái được tìm. Vì Chúa mới mãi vô cùng bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca.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 cho con tìm về bác ái Để tình yêu bay cao hòa bình Để anh em yêu thương nắm tay Hãy cho con một đời chiếm ngắm Một đức tin là mọi nhiệm cứu dỗi muôn xa Vì Chúa mãi mãi vô cùng bao la Muôn đời con sẽ ngợi ca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 Vì lời Chúa em mãi sắt dao thấm trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa như lúc con đầy hoang mang, tiếng người dưới ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi, dấu chi tình yêu. ngàn đi, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi.